Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày cuối cùng, anh đau đớn không ăn uống được Nhưng vẫn cố gượng mà ngồi ở ngoài cửa Ngước nhìn cánh hoa bay trong gió Nhìn đến thê lương Tổng linh càng ngận bản thân Có phải vì cô không? Có phải vì cô không? Vì cô không quay về Vì cô mà anh tuyệt vọng Vì cô mà anh chết Gia hạo đi rồi, đi thật rồi Từ nay chỉ có mình cô trên thế gian này Đơn độc trong nỗi nhớ Từ nay, anh đã thôi bị giàn vặt Thôi bị dày vò và thôi nhớ mong về cô Đây là những bức tranh anh ấy vẽ trong những ngày cuối của cuộc đời Không hề có mất cứ dòng chữa nào Có lẽ vì anh nghĩ cô đã không còn trên gõi đời này Cũng có lẽ vì anh nghĩ cô mãi mãi sẽ không quay về Nên mới không biết ra những dòng tâm sự để lại Anh thông qua những bức tranh vẽ để giải bày nỗi niềm của mình Tống linh hiểu hết tâm tư anh muốn nói qua những bức tranh này Anh muốn em được hạnh phúc Và quên đi những quá khứ có anh Anh chết đi Không phải vì anh tuyệt vọng Mà anh chết đi Để linh hồn được tìm thấy em Để được bên cạnh em Được bảo vệ em ở trên cõi trần gian này Đừng khóc Tống Linh Xin đừng khóc Vì giờ đây Anh không thể đưa tay Lau đi những giọt nước mắt ấy đâu Chúng ta rồi sẽ giả đi Cũng rồi sẽ chết Đó là quy luật tự nhiên rồi Đừng vì điều đó mà đau lòng Khi sinh ra Chúng ta đến với thế giới này bằng nước mắt rồi Vậy thì khi chết đi Hãy rời khỏi thế giới này bằng nụ cười mãn nguyện Tống linh Hãy đem ký ức gửi vào cánh hoa bồ công anh Để gió cuốn đi Và quên rằng Chúng ta từng yêu Tại sao vậy? Tại sao anh phải khổ sở như vậy? Tại sao lại không quên em đi? Tại sao vậy hả? Gia hà ông Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt Cô vùng váy khỏi vòng tay Giết chặt của thầm di Cô muốn đi cùng Gia hào Muốn cùng anh ở đoạn tình duyên kiếp sau Tống Linh em đi tính lại đi Em đừng quên là em nợ thẩm thức một mạng Nợ anh một mạng Em chết đi thì phải trả thế nào Gia Hảo cũng không muốn em chết cùng anh đâu Nợ Cô nợ nhiều như vậy Làm sao trả hết đây Ai đó cho cô biết Làm sao trả hết đây Ngày trơn các Gia Hảo Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào Nhưng tâm của cô Nó đã đi theo anh rồi Bầu trời hôm ấy rất xanh